vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2008 Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Richard Carson, dịch giả Việt Khương và An Bình Quyển sách này gồm 41 mục nhỏ, đó chính là 41 lời khuyên của tác giả và chúng tôi đã chia ra làm 6 phần. Quý vị hãy cùng lắng nghe. Trước hết Chúng ta hãy điểm qua phần mục lục Mục lục Lời giới thiệu Tạo dựng một môi trường tình cảm tích cực Hãy sớm hơn 10 phút Để có hạnh phúc Hãy làm cho người bạn đời của mình hạnh phúc Sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại Hãy bảo vệ sự riêng tư của bạn Tha thứ cho những cơn giận của bạn Hãy biết lắng nghe Hãy xem việc cãi cọ vặt vãnh là điều bình thường Luôn luôn chăm sóc ngôi nhà của mình Sống thật lòng, hãy giữ lời hứa, tạo không gian sống thoáng đãng, hãy trân trọng cuộc sống, hãy nêu gương tốt cho con, đừng khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt, hãy sống một cuộc sống giản dị, chọn lọc đối tượng giao tiếp, chấp nhận sự khác biệt, đừng tự hạ mình, đừng kể cho nhau nghe những điều tồi tệ, trải nghiệm sự đầu hàng bình tĩnh, tạo niềm vui cho bản thân. Hãy làm cho nhà bạn có thật nhiều bằng chứng của tình yêu. Đừng để tiền bạc chi phối bạn quá nhiều. Trân trọng người bạn đời của mình. Biết nhường nhịn. Duy trì một thái độ sống lành mạnh. Thấu hiểu sự biến đổi tâm trạng của chính mình. Phân biệt rõ ràng công việc với những điều khác. Chấp nhận hoàn toàn những người mà bạn yêu thương nhất. Đừng quá nhấn mạnh sự bận rộn của bản thân. Sống thân thiện với hàng xóm. Đừng đi ngủ với tâm trạng giận dữ. Hãy tự giải thoát cho mình. Hành động quan trọng hơn lời nói. Học cách tập trung. Sắp xếp thời gian để làm từ thiện. Đừng nói xấu sau lưng người khác. Có cái nhìn đúng đắn với mọi việc. Siêng năng tập thể dục. Ưu tiên cho cảm xúc. Đừng quá xem trọng vật chất. Các con mong điều gì ở cha mẹ? Hãy nói năng nhẹ nhàng luôn có óc khôi hài Điều đơn giản nhất là điều đáng nhớ nhất Hãy bày tỏ sự biết ơn với ngôi nhà thân yêu của bạn Hãy ngừng than phiền Biết chấp nhận sự thay đổi Hãy nhớ rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua Hãy trân trọng từng khoảnh khắc được sống với những người thân yêu Lời giới thiệu Gia đình là nền tảng của xã hội và là nguồn gốc của cảm giác yêu thương và yên bình trong mỗi người Gia đình được xây dựng từ tình yêu thương vô điều kiện, cùng với ý thức trách nhiệm và sự hy sinh thầm lạng của mỗi thành viên. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, và vì nhiều lý do khác nhau, những yếu tố này có lúc lại trở thành nguyên nhân dẫn đến những va chạm không đáng có. Từ đó tạo ra một môi trường sống đầy căng thẳng. Không những vậy, hơn ai hết, các thành viên trong gia đình chính là những người hiểu và biết cách kiến cho nhau mất bình tĩnh dễ dàng nhất. Điều này làm cho nhiều người có những suy nghĩ tiêu cực khi nhắc đến gia đình mà quên rằng mình thực sự may mắn khi có được một mái ấm để yêu thương và được yêu thương. Tôi viết cuốn sách này với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống gia đình, để mọi người sống hạnh phúc và yêu thương nhau hơn. Những lời khuyên ở đây giúp bạn xác định những nguyên nhân thường gặp nhất trong việc gây ra phiền muộn, tìm lại được những niềm vui mà... Đôi khi chúng ta đã đánh mất giữa sự bộn bề của cuộc sống. Những lời khuyên này giúp bạn củng cố lòng kiên nhẫn và sự sáng suốt khi nhìn nhận vấn đề, biết trân trọng hơn cuộc sống gia đình, cũng như cư xử với những người thân yêu bên cạnh mình bằng một thái độ hòa nhã và tinh thần thoải mái. Hẳn bạn cũng nhận thấy rằng, những người sống bao dung và rộng lượng thường có rất nhiều lợi thế, ít cảm thấy bực bội và phiền muộn. họ có nhiều năng lượng hơn để sống vui vẻ làm việc hiệu quả và thân ái với mọi người xung quanh. Thay vì cảm thấy mỏi mệt trước những áp lực, họ biết cách sử dụng sức lực vào việc sáng tạo và trải nghiệm những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống thường ngày. Cũng như vậy, thì không để những điều nhỏ nhặt ảnh hưởng quá nhiều đến mình, cuộc sống gia đình không những mang lại niềm vui sống cho bản thân bạn, mà bạn còn trở thành người tạo ra nguồn hạnh phúc cho tất cả các thành viên còn lại. Cuộc sống của bạn sẽ hòa hợp hơn với mọi người Khi bạn có lòng kiên nhẫn và biết cách cư xử khoan dung, cuộc sống gia đình luôn có rất nhiều khó khăn mà chúng ta phải thường xuyên đối mặt. Sẽ có những thời điểm chúng ta cảm thấy lo lắng, buồn phiền và nặng nề vì những áp lực mà mình phải gánh vác. Dù vậy, ngay cả những lúc ấy, ta vẫn có thể làm được nhiều điều có ý nghĩa bằng cách tạo ra những chuyển biến nho nhỏ, đôi khi là những bước ngoặt trong cách ứng xử của mình với các thành viên trong gia đình. Thật vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân mình nói riêng cũng như của cả gia đình nói chung chỉ bằng một thái độ thấu hiểu và yêu thương. Khi áp dụng những ý tưởng này vào cuộc sống của mình, có nghĩa là bạn đã bắt đầu tạo dựng được một gia đình thuận hòa và gắn bó với nhiều niềm hạnh phúc, tôi xin gửi đến bạn và gia đình bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Richard Hansen Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả. Đến với nội dung chính của cuốn sách Tạo dựng một môi trường tình cảm tích cực Một khu vườn sẽ phát triển tốt tươi Khi có những điều kiện tự nhiên thích hợp Tương tự như vậy Gia đình của bạn sẽ vững bền hạnh phúc Khi môi trường tình cảm của nó được quan tâm đúng mức Có thể nói Môi trường tình cảm tích cực Là nền tảng vững chắc Giúp bạn xây dựng những mối quan hệ bền vững Cũng như phòng ngừa những xung đột Có khả năng xảy ra Không những vậy Nó còn giúp bạn sống có trách nhiệm và cảm thấy thoải mái hơn trước những áp lực hàng ngày. Khi cố gắng xác định môi trường cảm xúc lý tưởng cho bản thân và gia đình, có vài câu hỏi quan trọng để bạn tự đặt ra cho mình. Bạn là người như thế nào? Bạn thích sống và phát triển trong môi trường ra sao? Bạn có muốn gia đình mình là một nơi thật sự yên bình hay không? Những câu hỏi này rất cần thiết khi bạn xác định môi trường tình cảm tối ưu cho bản thân cũng như cho những người và bạn yêu thương. Việc tạo dựng một môi trường tình cảm phụ thuộc vào những yếu tố bên trong con người chúng ta nhiều hơn là môi trường xung quanh. Cụ thể là vị trí của đồ đạc trong nhà, màu sơn tường hay màu của tấm thảm trải sàn có thể góp phần tạo ra một môi trường tình cảm. Nhưng những thành phần cốt yếu nhất được xây dựng dựa trên những yếu tố như mức độ tiếng ồn, tốc độ sinh hoạt, sự tôn trọng của các cá nhân và sự sẵn lòng hay không sẵn lòng lắng nghe người khác nói. Chẳng hạn, gia đình tôi đã xác định mục đích là tạo dựng và duy trì một môi trường sống yên bình cho tất cả các thành viên trong ngôi nhà của mình. Dù có lúc trạch hướng, nhưng chúng tôi luôn cố gắng thực hiện những bước đi cần thiết để tiến gần hơn mục tiêu này. Ví dụ, dù rất thích ở bên nhau và thường xuyên làm điều đó, nhưng mỗi người chúng tôi đều muốn có một khoảng thời gian riêng tư trong nhà. Với nhận thức đơn giản rằng, việc ở một mình có ý nghĩa tích cực hơn là tiêu cực, mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chúng tôi đã học cách nhận biết được. Khi nào thì một thành viên nào đó cần một môi trường yên tĩnh hơn hay một không gian cho riêng mình. Dù hai cô con gái của chúng tôi, Reri và Khana, mới chỉ 8 và 5 tuổi, nhưng khi thảo luận vấn đề này, Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các cháu, chẳng hạn tôi thường mắc phải thói quen cố hiếu của mình là luôn vội vã, cố gắng thực hiện nhiều việc một lúc và tôi cho phép các con nhắc nhở tôi một cách nhẹ nhàng là hãy sống chậm lại một chút. Các cháu hiểu rằng việc giữ gìn một nhịp độ sống hợp lý là rất quan trọng nên đều cảm thấy thoải mái khi nhắc nhở tôi mỗi lúc tôi gây trở ngại cho mục tiêu này. Rõ ràng. Môi trường tình cảm lý tưởng Tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình Nên chúng sẽ rất khác nhau Dù vậy, tôi nghĩ rằng Nếu bạn dành thời gian để suy ngẫm Về loại môi trường mà mình thích nhất Bạn sẽ nhận ra những điều đơn giản Mà bạn có thể bắt đầu thực hiện Hãy kiên nhẫn, có thể môi trường tình cảm Lúc này của bạn đã được hình thành Từ nhiều năm trước Vì thế, bạn sẽ mất nhiều thời gian Và công sức để tạo dựng Một môi trường mới Nhưng tôi tin rằng, với thời gian Bạn sẽ thấy lời khuyên này hữu ích đối với gia đình mình. Lời khuyên thứ hai, hãy sớm hơn 10 phút. Khi bạn hỏi bất kỳ cá nhân hay gia đình nào về những nguyên nhân khiến họ cảm thấy căng thẳng nhất, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng hầu hết các câu trả lời đều có một điểm chung rất đáng suy nghĩ, đó là vì họ hầu như luôn chậm mất vài phút. Dù chuẩn bị đi xem một trận đá bóng, đến sân bay, thực hiện một chuyến đi dã ngoại cùng bạn bè hay đơn giản, chỉ là một ngày bình thường ở trường hoặc ở công sở, thì dường như hầu hết chúng ta đều tìm thấy lý do để chờ đến phút cuối cùng mới khởi hành. Và kết quả là chúng ta thường đến nơi trễ một vài phút. Xu hướng này thường tạo ra rất nhiều căng thẳng không cần thiết vì nó khiến chúng ta phải nghĩ về những người đang đợi mình và những hậu quả có thể xảy ra khi đến trễ. Thói quen không tốt này có thể được giải quyết một cách rất dễ dàng và đơn giản là hãy tự cho mình thêm 10 phút để bạn và gia đình mình đến được nơi cần phải đến mà không phải vội vã hay lo lắng về vấn đề thời gian. Thay vì đợi đến phút cuối cùng mới bước ra khỏi cửa, bạn hãy tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ đến sớm 10 phút trong tâm trạng thoải mái. Để làm được điều này, bạn cần chuẩn bị sớm hơn một chút so với thường lệ và chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn sẵn sàng trước khi tiếp tục bắt tay vào một việc gì khác sau đó. Lời khuyên đơn giản này thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống thay vì loay hoay, tìm đôi giày cho các con hay ví tiền của mình vào giây phút cuối cùng. Giờ đây tôi thường có nhiều thời gian hơn để sẵn sàng đối phó với những tình huống có thể xảy ra ngoài ý muốn Đừng cho rằng 10 phút bổ sung này không mang lại ý nghĩa gì Thật sự Chúng rất hữu ích, vài phút bổ sung trước và giữa các hoạt động có thể tạo nên sự khác biệt giữa một ngày đầy căng thẳng và một ngày nhiều niềm vui. Ngoài ra, bạn còn nhận ra rằng khi không đến trễ, bạn sẽ có cơ hội để tận hưởng niềm vui trong công việc thay vì cuốn cuồng thực hiện chúng mỗi ngày. Thậm chí, những điều bình dị thường ngày cũng có thể mang đến niềm vui lớn lao khi bạn không vội vã. Thì đã hoàn tất, Một công việc nào đó, bạn hãy bắt đầu việc tiếp theo sớm hơn so với dự định một chút và nếu có thể, hãy cố gắng sắp xếp thời gian biểu cho các hoạt động của mình. Cả trong công việc, giải trí lẫn tất cả các lĩnh vực khác một cách cụ thể, tuy nhiên bạn không cần tuân thủ một cách tuyệt đối các kế hoạch đã đề ra và thay vào đó, hãy tự thưởng cho mình một vài khoảng thời gian trống khi mà bạn không có bất cứ công việc nào phải thực hiện. Khi áp dụng lời khuyên này, tôi tin rằng bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra những đổi thay trong cuộc sống của mình. Sự căng thẳng, cuốn cuồng khi tìm kiếm hoặc là một việc gì đó sẽ được thay thế bằng một cảm giác thanh thản, yên bình. Lời khuyên thứ 3 Để có hạnh phúc, hãy làm cho người bạn đời của mình hạnh phúc. Hẳn bạn đã nhận ra ý nghĩa của câu nói này là khi người bạn đời của bạn hạnh phúc, và cảm thấy được đánh giá đúng, anh ấy, cô ấy sẽ muốn giúp đỡ và chia sẻ cùng bạn tất cả những gánh nặng của cuộc sống. Còn ngược lại, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ không dễ dàng gì. Thật ra, tôi không có ý khuyên rằng bạn phải có nhiệm vụ làm cho người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc, bởi vì suy cho cùng, hạnh phúc của mỗi cá nhân phần lớn phụ thuộc vào chính bản thân họ. Dù vậy, trong cuộc sống gia đình Mũi chúng ta đóng vai trò rất quan trọng trong việc người bạn đời của mình có cảm thấy được trân trọng hay không. Bạn hãy nghĩ về hoàn cảnh của mình mà xem. Bạn có thường xuyên cảm ơn người bạn đời của mình một cách chân thành vì những gì mà anh ấy, cô ấy mang đến cho bạn không? Có rất nhiều người thừa nhận với tôi rằng hầu như họ chưa có lần nào cảm ơn người bạn đời của mình cả. Bạn đời là người cận kề và chia sẻ cuộc đời với bạn. Theo lẽ đó, bạn cần cư xử với người ấy như với người bạn thân nhất của mình. Tuy vậy, bạn hãy xem thực tế chúng ta cư xử như thế nào nhé. Nếu người bạn thân của bạn nói tôi muốn được đi đâu đó một mình trong vài ngày thì bạn sẽ nói gì? Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ đáp lại bằng một câu gì đó thường là Ồ, hay đấy, mình nghĩ bạn nên làm như vậy vì bạn rất xứng đáng được nghỉ ngơi. Nhưng nếu người bạn đời của bạn cũng nói câu ấy, thì phản ứng của bạn như thế nào? Đa số chúng ta sẽ cho đó là một điều quá đáng đối với mình, cảm thấy mình đang bị lừa dối hay bị bỏ rơi. Rõ ràng, bạn thường không đối xử với bạn đời của mình giống như với người bạn thân và đó chính là lý do mà nhiều người dần cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống gia đình. Nếu một người bạn thân ghé thăm bạn, quét dọn nhà và sau đó dành thời gian để nấu cho bạn một bữa tối hẳn bạn sẽ rất cảm động và biết ơn họ thế thì tại sao khi vợ hay chồng bạn làm một điều tương tự bạn lại không ghi nhận và thể hiện lòng biết ơn với họ như vậy dù làm việc bên ngoài xã hội hay nội trợ trong gia đình hoặc kết hợp cả hai công việc trên thì mỗi người chúng ta cũng đều mong muốn và xứng đáng được công nhận và đánh giá đúng mức Khi cảm thấy mình được xem trọng, bản năng tự nhiên của con người là muốn làm tốt hơn và giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa. Không khó khăn gì để đoán được biểu hiện của người bạn đời khi họ cảm thấy được đánh giá đúng mức và được tôn trọng thực sự. Đối với gia đình tôi, cả vợ tôi và tôi đều thật sự rất biết ơn và tôn trọng lẫn nhau dù chúng tôi đã trở nên quá quen thuộc với nhau sau bao nhiêu năm chung sống tôi rất cảm động khi Chris nói rằng cô ấy biết ơn tất cả những việc mà tôi đã làm về phần mình tôi cũng luôn ghi nhận và thể hiện sự cảm kích trước những đóng góp tuyệt vời mà Chris đã dành cho gia đình chúng tôi kết quả là chúng tôi đều thích được làm điều gì đó cho nhau không chỉ vì bổn phận mà vì chúng tôi biết rằng những việc mình làm có ý nghĩa quan trọng với người mình yêu thương như thế nào nếu bạn đã hoặc đang làm những việc tương tự như vậy thì nên cố gắng duy trì chúng. Nhưng nếu bạn chưa từng thực hiện nó thì cũng không có vấn đề gì vì chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó. Bạn có thể tự hỏi bản thân mình nên làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với anh ấy, cô ấy hơn những gì mà mình đã từng làm. Thay vì nghĩ đến những gì mình đã đóng góp, bạn hãy ghi nhớ những điều mà người bạn đời đã trao tặng cho bạn. Hãy thể hiện lòng biết ơn và sự ghi nhận của bạn bằng những lời cảm ơn chân thành. Khi người bạn đời của bạn đang cảm thấy hạnh phúc và được đánh giá đúng mức bao nhiêu, thì người ấy sẽ càng cố gắng giúp đỡ bạn bấy nhiêu. Đó chính là bí quyết để giúp bạn tạo dựng một gia đình hạnh phúc. lời khuyên thứ ba sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại để làm được điều này bạn hãy quan sát và học hỏi ở những em bé xung quanh mình bạn sẽ nhận thấy rằng đa số trẻ em nhất là những em bé còn nhỏ tuổi luôn sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại một cách rất tự nhiên có thể nói sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại không phải là một yêu cầu quá lớn lao hay đòi hỏi bạn phải có một nỗ lực phi thường nào đó Tất cả những gì bạn cần làm là chú tâm ít hơn Hoặc nếu có thể hãy quên đi những ưu tư phiền muộn Vì những sai lầm, những công việc chưa hoàn tất Hay những vấn đề đang ám ảnh bạn Sống trong hiện tại đơn giản là sống hết mình Cho những khoảnh khắc đang diễn ra Tập trung chú ý vào thời điểm hiện tại Không để cho trí óc bạn dẫn dắt bạn đi xa hơn Đến những trải nghiệm đã bị loại bỏ Hay suy tư về những vấn đề chưa xảy đến Khi thực hiện điều này, bạn không chỉ có thể tận hưởng một cách trọn vẹn những khoảnh khắc đang diễn ra, mà bạn còn thể hiện được cá tính và sự sáng tạo của mình một cách tốt nhất. Bởi vì khi đó, bạn ít bị phân tâm vì những mong muốn, nhu cầu và mối bận tâm của bản thân. Những người hạnh phúc biết rằng, dù cho việc gì xảy ra trước kia hay những gì có thể sẽ xảy đến ngày mai, thì hiện tại mới chính là nơi duy nhất mà hạnh phúc thật sự tồn tại và được tìm thấy Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không bị ảnh hưởng hay không học hỏi được gì từ những trải nghiệm của bản thân hay không có kế hoạch nào cho tương lai Đơn giản là nó giúp bạn hiểu rằng nguồn năng lượng hiệu quả mạnh mẽ và tích cực nhất của mình là nguồn năng lượng của ngày hôm nay nguồn năng lượng của hiện tại Khi bạn bị quấy rầy hay cảm thấy phiền muộn thì đó thường là về những sự việc đã xảy ra chưa hiện hữu. Bằng trực giác của mình, trẻ em hiểu rằng cuộc sống là một chúa những khoảnh khắc hiện tại nối tiếp nhau, quan trọng như nhau, và mỗi khoảnh khắc đều xứng đáng được trải nghiệm một cách trọn vẹn. Trẻ em sống hết mình với hiện tại và hoàn toàn chú tâm vào người đang ở bên cạnh chúng. Cách đây 6 năm, vợ chồng tôi thuê một người dữ trẻ để trông non cô con gái 2 tuổi những khi chúng tôi cần đi ra ngoài vào buổi tối. Một hôm, Tôi và con gái đang chơi đùa rất vui vẻ bên nhau. Trong khuôn cát của cháu thì người trông trẻ tới. Khi tôi đứng dậy để đi, con gái tôi khóc thét lên phản đối. cứ như thế, cháu đang nói. Sao bố lại phá hỏng cuộc vui của chúng ta vậy? Cháu khóc lóc và nhất định không chịu ở bên cạnh người trông trẻ và bắt buộc tôi phải ở lại. Sau khi dỗ dành cháu và giải quyết ổn thỏa tình huống này, tôi đi ra xe và phát hiện. Mình đã để quên chìa khóa trong nhà nên đành trở vào tìm chúng. Tôi hé mở cửa sau và thấy con gái tôi lại đang cười nói rất vô tư và chơi đùa vui vẻ trong khuôn khắc của mình. Cháu đang tập trung chú ý vào những khoảnh khắc hiện tại tuyệt vời và an toàn để cho quá khứ trôi qua, ngay cả khi quá khứ ấy chỉ mới diễn ra vài phút trước. Người lớn chúng ta lý giải như thế nào về điều này? Một bác sĩ tâm lý hay người thường hoài nghi sẽ cho rằng cháu đang bị uốn nắn theo ý muốn của tôi và tất nhiên trong giả thuyết này sẽ có một chút sự thật. Thế nhưng dưới cái nhìn của một người hạnh phúc họ sẽ thấy rằng cháu phản đối dữ dội trong một khoảnh khắc nhất định rồi sau đó chuyển ngay sang khoảnh khắc tiếp theo. Một khi tôi không còn ở đó nữa cháu sẽ hướng sự tập trung của mình vào thời điểm hiện tại. Đây là một bài học tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Khi thực hiện lời khuyên này Bạn sẽ khám phá ra rằng sống hết mình với hiện tại là một trong những cách thức quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Nó mang đến cho bạn khả năng trải nghiệm những vấn đề thông thường theo một cách khác thường. Thay cho cảm giác phiền muộn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống. Bạn sẽ nhận ra rằng mình không có khoảnh khắc nào tốt đẹp và đáng để tận hưởng hơn khoảnh khắc đặc biệt mà bạn đang sống. Khoảnh khắc hiện tại. Lời khuyên thứ 5 Hãy bảo vệ sự riêng tư của bạn. Không một nơi nào có thể bảo vệ chúng ta thoát khỏi sự hỗn tạp của cuộc sống bằng chính ngôi nhà của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết cách ngăn chặn sự xâm nhập của thế giới bên ngoài vào nhà thì có nghĩa là bạn đã tự hủy hoại hay ít nhất là làm giảm đi đáng kể sự yên bình trong thế giới tinh thần của bản thân. Có thể nói, đa số chúng ta đều rất chú trọng đến sự an toàn trong thể xác nhưng lại thường quên đi hoặc thậm chí không hề quan tâm đến sự bình yên của tâm hồn. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể làm được điều này ít nhất là một phần bằng cách chú ý đến nhu cầu có được sự riêng tư cho bản thân. Có nhiều cách để bạn bảo vệ sự riêng tư của mình. Chẳng hạn, khi không muốn trả lời điện thoại, bạn có thể cài đặt máy ở chế độ trả lời tự động để ghi lại lời nhắn hay lưu số điện thoại của các gọi bị nhỡ để bạn gọi lại sau đó. Một trong những thói quen phổ biến của con người hiện đại là chúng ta thường nhấc điện thoại để trả lời, trong khi ta thật sự chẳng muốn nói chuyện với ai. Để rồi sau đó lại bực bội với cảm giác rằng mình bị quấy rầy rằng cuộc điện thoại kia đến không đúng lúc. Để đối phó với những tình huống này, tôi sẽ không trả lời điện thoại trong những lúc tôi muốn được ở một mình, hay khi tôi đang ở bên cạnh một thành viên nào đó trong gia đình đang cần sự quan tâm của tôi. Tại sao chúng ta lại ngắt lời người mà mình yêu thương để trả lời một cú điện thoại của một ai đó mà thậm chí ta còn chưa biết mặt? Nếu bạn có con, bạn hãy thử quy định số lần và số bạn bè mà bạn mời ghé thăm trong một tuần lễ. Cũng như học cách từ chối một cách thường xuyên hơn đối với những lời mời mọc khiến bạn phải xa rời mái ấm của mình. Điều này không có nghĩa là bạn xa lánh bạn bè hay đồng nghiệp người quen mà là để điều chỉnh sự cân bằng và hòa hợp trong ngôi nhà của bạn cũng như để bảo vệ và đề cao nhu cầu được riêng tư của mỗi cá nhân trong nhiều năm qua có những lúc vợ chồng tôi cảm thấy nhà mình giống như một chạm xe lửa hay xe bít nhộn nhịp hơn là một mái ấm để trở về nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc vất vả nhưng khi nhận thức được rằng mong muốn thực sự của mình là tạo dựng một môi trường yên bình hơn và thực hiện một số điều chỉnh nhỏ để bảo vệ sự riêng tư của mình, chúng tôi đã có thể lấy lại được sự cân bằng. Cũng như vậy, khi thực hiện điều này, bạn sẽ nhận thấy có một sự khác biệt đầy ý nghĩa trong chính suy nghĩ của mình, bạn sẽ cảm thấy mình được chăm sóc nhiều hơn, và các thành viên trong gia đình bạn sẽ gần gũi nhau hơn. Hơn nữa, khi mời những người khác ghé thăm nhà mình, hay khi đồng ý với lời mời của những người khác, bạn sẽ đón tiếp hoặc tham gia trong tâm trạng thoải mái và vui vẻ, mà không cảm thấy bất kỳ áp lực hay nghĩa vụ bổn phận nào cả. Tất cả chúng ta đều cần có sự riêng tư. Khi bước vào nhà, bạn hãy sống trong cảm giác đó là nơi thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Dù đang thuê một căn phòng nhỏ của ai đó, định cư trong một căn hộ, hay là chủ một ngôi nhà rộng lớn, thì bạn cũng nên biết trân trọng nhu cầu được riêng tư của bản thân. Điều sẽ mang đến sự khác biệt lớn Cho cuộc sống của bạn Tha thứ cho những cơn giận của bạn Có thể nói Tức giận và mất kiểm soát Không phải là vấn đề quá nghiêm trọng Hoặc hiếm thấy trong cuộc sống Hầu như chúng ta ai cũng đã từng trải qua Tình trạng khó chịu này Khi tức giận Chúng ta thường có cảm giác Mình bị bắt nạt, bị xem thường Và trở nên chán ghét mọi thứ Không chỉ vậy, đôi lúc Ta còn to tiếng với mọi người xung quanh, thậm chí còn dùng vũ lực hoặc đập phá một vật gì đó. Tuy vậy, nếu không muốn những cơn nóng giận này làm tổn thương ai đó hoặc chính bản thân bạn, thì việc bỏ qua nó là điều rất quan trọng. Và đây được xem là điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình. Vì thế, sau khi nhận thấy mình đã tỏ ra giận dữ, bạn hãy tự nhủ rằng dù sao đi nữa mình cũng chỉ là một con người bình thường hãy cố gắng sống trong cảm giác nhẹ nhàng và hy vọng về một trạng thái tinh thần tốt hơn sau đó tôi tin rằng hậu quả của một cơn giận dữ thường không nghiêm trọng bằng cách mà chúng ta suy nghĩ và tự đánh giá về bản thân mình sau đó khi cảm giác tức tận tạm thời lắng xuống chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân chúng ta cảm thấy không hài lòng về mình đồng thời lấp đầy tâm trí bằng những lời than vãn oán trách buồn thay những suy nghĩ này thường không giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn mà trái lại trong nhiều trường hợp nó còn khuyến khích ta lặp lại cách tư xử trước đó khi quá tập trung vào vấn đề đã xảy ra tôi đã từng chuyện trò với những chuyên gia tâm lý và một số tác giả nổi tiếng thế giới những người chuyên hướng dẫn người khác phương pháp để có được một cuộc sống yên bình điều tôi dễ dàng nhận thấy ở những người này là phần lớn họ đều rất hoài nhã và sống đầy tình yêu thương. Thế nhưng, theo lời họ thừa nhận, không ai trong số họ là hoàn toàn tránh khỏi những cơn giận dữ. Điều quan trọng là họ biết bỏ qua sự giận dữ của mình và tiếp tục vui sống. Tất cả chúng ta đều nên như vậy, tất cả đều xứng đáng được tha thứ. Và khi bắt đầu tự tha thứ cho những cơn nóng giận của mình, bạn đã tạo ra động lực để người khác cũng xử sự như vậy. Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy không thoải mái khi đối diện với những cơn giận dữ của bản thân cũng như của người khác. Vì thế, hãy tha thứ cho những gây phút mất tự chủ này với nhau. Làm được điều đó, bạn đã hạn chế rất nhiều sự căng thẳng trong gia đình, đồng thời loại bỏ dần xu hướng chấp nhặt trong cuộc sống.